Chương 17, báo ứng 9 giờ tối Đi ngoài khu nhà ở cao cấp của thành phố S Trường Long cùng Vương Triều Đã núp trong xe một ngày một đêm Cô ta vẫn chưa về nhà Hay là đi ngủ rồi Nhìn cửa sổ tầng 12 vẫn tối om Trường Long hỏi Vương Triều Nếu không thì chắc là cửa sổ nhà cô ta Là đồ đặc chế quá Vương Triều nhuôn nhuôn vai Lúc này Một chiếc xe màu đen cao cấp đi vào Đổi lại ngay dưới khu nhà Này, này, xem ai kìa Phương Triều lập tức tỉnh táo lại Câu được cá lớn rồi Trương Long nhanh chóng lấy camera mini ra quay phim Cửa xe mở, một thanh niên anh vẫn đẹp đẽ xuống xe Cửa bên kia, Phương Tĩnh đi ra Cô cũng mặc một bộ lĩ phục đẹp đẽ đáp tiền Ai dạ? Trương Long chấp mắt Cậu đoán ra em, bọn họ đi đâu? Uhm, có lẽ là đi ăn mừng công tô bị giết Buổi chiều lấy laptop ra. Anh người nhanh chóng đi vào khu nhà, Trương Long dừng quay phim, chỉnh tất cả vào máy. Ở tầng bo Bình nhận được đoạn phim trước tiên. Trình Chiêu cùng Bài Ngọc Đường chạy qua nhìn. "Biểu đi. Phương cứ là lạ sao ấy." Bạch Ngọc Đường cao mày, Tùng Bình cũng đồng ý. "Đúng vậy. Nỉ Nành Trù thì rất mộng mạc, còn Liên Bỉ tạp chí thì rất xinh đẹp. Còn trong đoạn phim này Thật là cao quý Phụ nữ không phải đều vậy sao Từ khánh hỏi Chỉnh chiều vẫn im lặng em đi xem lại đoạn phim mấy lần Sau đó đột nhiên nói Chưa hoa khai phương tĩnh từng dắt nước ngoài Lớ nước nào Tưởng bình lấy tư liệu của phương tĩnh vừa mới tra được ra Đáp Theo thủ tục xuất nhập cảnh Thì lại ghi là 6 năm trước cô ta từ Mỹ Chỉnh chiều lại hỏi Tính dị cô Sơn trong khoảng thời gian đó ở đâu Tưởng bình tra tên một chút Hắc Ở cùng một chỗ Miều Nhi Cũng nghĩ bọn họ có quan hệ Bênh Ngọc đưa hỏi Triển Chiêu gật đầu dễ theo lời của Trương Hoa Phương Tĩnh đã từng nghiện phải không Đúng thế Tất cả mọi người đều nhìn Triển Chiêu Theo tôi được biết Đề sĩ Wilson phải theo chủ trương dùng tâm lý học để giúp cai nghiện Triển Chiêu với tay qua bàn phím Vỡ vào địa chỉ của một trang web tâm lý học nước ngoài Rất nhanh Dài đã hiện ra Bên trong đưa tin việc tiến sĩ Wilson đã vận dụng thành công tâm lý học, giúp đỡ những người bị nghiện giúp bỏ cơn nghiện. Tưởng Bình lấy lại bàn phím nhanh chóng gõ gì đó. Cậu làm gì vậy? Mình học đường không hiểu. Em tìm một người bạn ở bên Mỹ, có lẽ cậu ta sẽ giúp chúng ta. Bạn cậu làm gì? Chỉn chiêu tò mò hỏi. À cũng là hacker, truyền tường công các website của chính phủ. Cậu ta có khả năng xâm nhập và network của các tổ chức chăm sóc sức khỏe tâm thần, dù chúng ta điều tra vài bí ẩn. Và là các tư liệu đổi trị tư nhân mà không có mối ra ngoài Tưởng Bình tiếp tục gã bàn phím Xem này, có hội âm rồi Hàng tốt Bệnh Ngọc Đường và Triển chiêu ghế và xem màn hình Trên đó là một phần giản lược sổ đăng ký trị liệu tâm lý Bất ngờ, tiếng Phương Tĩnh nổi lên Mà bác sĩ của cô chính là tiến sĩ Wilson Bọn họ quả như là có quan hệ Bệnh Ngọc Đường cao mày Phương Tĩnh chỉ là quân cờ Wilson Không Triển chiêu lắc đầu Không đơn giản như thế Còn có gì nữa Bệnh Ngọc Tường không hiểu hỏi Trình Chiêu Xem mấy mắt Phương Tĩnh nhìn bằng dục đi Trình Chiêu chỉ vào một chỗ trên đoạn phim Đăng Pau Không để nào ngụy Trang đôi mắt Tất cả mọi người chăm chú nhìn vào Phương Tĩnh trong đoạn phim Đấy hiển nhiên là đôi mắt của một người đang yêu Phương Tĩnh nhìn chăm chú vào bằng dục Bệnh Ngọc Tường tự hồ có chút rối loạn Việc này nó lên điều gì Hai hàng lông mày của Trình Chiêu nhúng chặt Suy nghĩ một chút Tưởng Bình, cậu tìm cho tôi tư liệu các cuộc họp nội bộ hàng năm của Tổ chức Tâm lý Học Quốc tế. Tôi nhớ là hình như sắp rồi. Được ạ. Tưởng Bình gõ bàn phím, tìm tức hiện lên trên màn hình. Chính là 3 ngày sau. Tìm sao mà dục? Trình Chiêu chống tay lên bàn, có chút lo lắng. À, tất cả mọi người giật mình, nhìn kết quả tìm được. Lần học thường niên này, bằng dù sẽ bọc bài luận văn được khen thưởng của hắn, tiền hóa và phát triển của những cách. Trời... Trình Chiêu thở hát Mìu Nhi, có gì sao? Về mặt của Bạch Ngọc Đường đấy lo sợ nghi hoặc Một cô gái đáng thương đã trở thành quân cầu cho hai kẻ tâm lý học điên rồ đầu nhau Trình Chiêu nhâm mặt Tiểu Bạch, cậu có nhớ John kinh đã nói Người yêu của hắn sau khi nhận trị liệu của tiến sĩ Wilson thì chết không? Nhớ Bạch Ngọc Đường gật đầu, tự giác Mà ý cậu là Trình Chiêu gật đầu Nếu Phương Tĩnh cũng tự sát thì sao? À, Bạch Ngọc Đường nói Hiểu rồi, giết cổ chị Nham, Trương Hoa và cả công tôn không phải vì sợ người khác biết được phương tịnh có liên hệ với vụ án mà là không muốn biết về phương tĩnh từng bị nhiện đã lộ ra và nhận trị liệu của tiến sĩ Wilson. Mặt khác, chỉ cần phương tĩnh chết, tất cả hành động của trái lệnh sát thủ quyết đầy đủ lên đầu cô ấy bởi vì mọi chứng cứ chúng ta có đều chỉ vào hướng cô ấy. Nói vậy, tí sĩ Wilson và bàng rục sẽ không có chút can hệ nào? Vậy chị từ đầu chỉ đứng một bên nghe, vẻ mặt đầy tức giận. Cô ấy bị lợi dụng triệt để thành phân thích sinh Chúng ta có cách nào ngăn cả không Mẹ Ngọc Đường hỏi Trình Chiêu Tôi phải gặp cô ấy Trình Chiêu nói Càng sớm càng tốt Mẹ Ngọc Đường lấy di động gọi cho Trương Long Xếp, bà Dục vừa rời đi Trương Long trả lời điện thoại Nói vậy Phương tỉnh đằng nhà mình Mẹ Ngọc Đường nhìn Trình Chiêu Làm sao bây giờ Đừng nóng vội Trình Chiêu nói Cô ta hiện tại sẽ không làm gì đâu Vì bà Dục vừa mới rời đi Nếu Phương Tĩnh tự giác ngay lập tức, Hà sẽ không tránh khỏi liên quan. Đi. Bành Ngọc Tường cầm áo khoác nói với Trình Chiêu. Chúng ta đi thay ca cho Trương Long ở Vương Chiều. Em cũng đi. Bạch Chỉ lên tiếng. Ba người nhanh chóng lái ô tô tới khu nhà Phương Tĩnh ở, thay ca với Trương Long ở Vương Chiều. Mêu nhì, có kế hoạch gì không? Bành Ngọc Tường hỏi Trình Chiêu. Trình Chiêu ngưỡng đầu, nhìn ô cửa sổ tối om ở nhà Phương Tĩnh. Hiện tại, tôi rất nghi ngờ Wilson sử dụng phương pháp trị liệu Phi pháp Cái gì Bạch Ngọc Đường không hiểu Phương Tĩnh thoạt nhìn rất bất thường Triển Chiêu giải thích Cảm giác cô ấy như đang đứng bên bầu vực Rất không ổn định Tâm lý biến động Bạch Trì cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau Lắc đầu không hiểu Không nhìn ra Triển Chiêu bắt đắc dĩ liếc hai anh em Hai người còn nhớ luận văn về những cách phân liệt của Gương Sơn không Nhớ ạ Bạch Trì gật đầu Bạch Ngọc Đường nhìn hai người Nhớ chút chút Hà Chỉn chiêu thở dài. Kỳ thật, nghiên cứu hiện giờ của trại ông sát thủ hay có lẽ phải nói là luận văn nghiên cứu của bàng dục, cảm giác giống như mấy phát hiện của Wilson cách đây mấy chục năm. Sau đó thì sao? Hai anh em nhập bạch ra nghiêng đầu. Theo cách hiểu khác, nghiên cứu hiện tại của Wilson hẳn đã tiến thêm một bước. Hắn rất có thể đã chế tạo được những cách phân liệt. Chỉn chiêu đưa tay vốt cầm, chậm rãi tiếp tục. Tình trạng có phân tĩnh giống như nhân cách thứ hai đang đúng lúc thức tỉnh. Mà nhân cách này không dành cho cô ấy Về mặt của bài ngọc đường như tình ngộ À Ý cậu là bằng dụng của Wilson khống chế được một những cách của phương tĩnh Điều này cũng có thể giải thích cho suy lợi hồi sáng của chúng ta Sự khác biệt giữa các loại nạn nhân Dương Phong cùng tí lỗ chọn nạn nhân là chọn bừa Đối tượng bằng dụng chọn là để phục vụ cho mục đích nghiên cứu học thuật Cuối cùng là loại nạn nhân của Wilson Mục đích là dẫn sự chú ý của chúng ta để trạm luyện sát thủ Thông minh Chỉnh chiêu tán thưởng Tôi nghĩ trong khoảng thời gian phương tĩnh nhận trị liệu, Wilson đã phát hiện cô ấy phù hợp với yêu cầu thí nghiệm nào đó của hắn, vì vậy mới kích thích cho nhân cách kiểu của cô, đồng thời hắn vẫn tiếp tục khống chế nhân cách còn lại của phương tĩnh. Hắn biết được việc nghiên cứu của bằng dục và chuyện trại luyện sát thủ nên mới nhảy vào lợi dụng. Hai tiền này hình như muốn tranh tài cao thấp trong phương diện học thuật. Bạch Trì của Bạch Ngọc Trường đều im lặng, loại hành vi này quá mức điên cuồng, nhân loại giống như cái kim tự tháp. Quan hệ giữa người với người cũng như quan hệ sơ đẳng nhất trong chuỗi thức ăn. Sinh vật đứng ở đỉnh sẽ xem sinh vật ở tường dưới chót là thực vật hay là đối tượng để đùa bỡn, thật là tàn nhẫn. Thời gian trôi qua từng giây, trời tảng sáng, bạch trì an tĩnh ngủ tựa vào ghế sau, bệnh ngọc đường vẫn tỉnh táo như cũ. Điểm hiển nhiên nhìn thấy chính là trình chiêu trước giờ đều ngủ, vậy mà thức trắng đến tận hừng đông. Bành Ngọc Đường có thể cảm nhận được một nỗi thương xót toát ra từng người anh Con mèo này Luôn luôn đồng cảm với những người bất hạnh trên thời gian Ngoài cửa khu nhà xuất hiện một bóng hình lắm cho Chỉn Chiêu và Bành Ngọc Đường cùng tờ phào nhẹ nhõ Hai người làm tinh thần tỉnh táo lại Nhìn chăm chú vào phương tĩnh Chỉ thấy cô đi vào cửa hàng tiện lợi trong khu phố Chỉn Chiêu lập tức xuống xe Quay đầu lại nói với Bành Ngọc Đường đã muốn đi theo Để tôi đi Tôi muốn nói chuyện một mình với cô ấy Gật đầu Bành Ngọc Đường nhìn Trình Chiêu đi về phía cửa hàng tiện lợi 10 phút sau Phương Tĩnh đi ra trở lại nhà mình Bành Ngọc Đường có phần lo lắng Nhìn chăm chăm vào cửa hàng tiện lợi Một lát sau Trình Chiêu về mặt mệt mỏi đi ra Trở lại trong xe Cậu thế nào Bành Ngọc Đường kéo Trình Chiêu lại Để anh gối đầu lên vai mình ừ, Phương Tĩnh chắc là Tôi hỏi cậu cơ Bành Ngọc Đường có phần hung dữ cắt lời Chỉnh Chiêu hơi sườn sốt Thoải mái gõ cọ đầu vào vai Bạch Ngọc Đường Tôi không sao Chuẩn bị thần tốt cho cuộc náo loạn trường nay Chúng ta còn phải diễn một phở kịch Lần này thực sự sẽ câu được cả lớn Được rồi, cậu nghỉ ngôi trước đi Kế tiếp theo để tôi lo Bạch Ngọc Đường đưa tay vút tóc Chỉnh Chiêu Chỉnh Chiêu cười Cậu biết tôi đang suy nghĩ gì à Ha Bạch Ngọc Đường đắc ý Cho tới bây giờ cậu nghĩ cái gì được không qua được mắt tôi Cậu là chuyên gia nghiên cứu con người Còn tôi là chuyên gia nghiên cứu cậu Dứt lời Cả hai chìm vào trong một nụ hôn nhẹ nhàng Tiểu bạch trì ngồi ở ghế sau Nhắm chặt đắt lại Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Lâu mi rung rung Bản tin buổi trưa thành phố S Người đại diện nổi tiếng cho các ngôi sao điện ảnh Phương tính Được một người bạn phát hiện là đã chết tại nhà Theo giám định hồ sơ sơ bộ của cảnh sát Cô đợi uống thuốc độc tự sát Trong di thương mà cô để lại còn nói rõ Cô chính là kẻ đứng sau vụ giết người hàng loa gần đây Cảnh sát cũng phát hiện một lượng lượng trường cứ liên quan trong nhà cô Màn hình TV đang phát cảnh tượng đám người hỗn loạn ta uống ly rượu ngon Cười đến thỏa mãn đắc trí nhưng ly lên giữa không chung Tựa như đang mở một người nào đọc uống cùng mình Văn phòng SCI Tất cả mọi người đều bận rộn Lưu Phương mang theo một người bước vào Tiểu triển Có người tìm Mọi người ngẳng đầu Người đến chính là bằng dục Còn cầm theo cả hành lý Bằng dục chỉ mỉm cười cho hỏi trình chiêu Chào tiến sĩ Chiến Chúng ta lại gặp nhau Xin chào Trình chiêu lịch sự bắt tay về hắn Tôi chuẩn bị đi giam dự cuộc học thường niên của tổ chức tâm lý học Bằng dục cười Anh đã xem qua lợn văn của tôi chưa Tôi rất muốn ngay ý kiến của anh Trình chiêu lắc đầu Thật có lỗi Gần đây tương đối bận Tôi vẫn chưa xem được À Mong là khi có thời gian dành Được anh xem qua Tôi rất mong được nghe ý kiến của anh Bằng dục xoay người À phải Tại sao anh chưa bao giờ tham dự hội nghị tâm lý học Và bình chọn giải thường Với trình độ và địa vị của anh Chắc chắn có rất nhiều cơ hội Trước khi ra khỏi văn phòng Bằng dục hỏi Chỉn chiêu nhìn hắn một cái lắc đầu Cậu sẽ không hiểu đâu Bằng dục thoáng tiếc nuối Nhún vai Hứt đầu rồi bay giờ giờ đi Tưởng bình hung hăng đạp vào ghế bên cạnh Mẹ Nhẹ tay ván quá Chiến chiêu nhìn chăm chú vào ngoài cửa chậm rãi nói Hắn sẽ bị báo ứng Miu Nhi Không phải cô chẳng bao giờ tin vào những điều này sao Bành Ngọc Đường mặc áo khoác vào Tò mò hỏi Chiến chiêu gật đồng một cái không rõ ràng hỏi Tất cả đều chuẩn bị tốt rồi chứ Đương nhiên Bành Ngọc Đường lắc lắc chìa khóa xe trên tay Lúc nào đi chả được Bạch Trì cũng đi sao? Chỉn Chiêu nhìn về mặt đốt nóng của Bạch Trì đứng bên cạnh uhm, Vâng Bạch Trì sợ hãi gắt đầu Mặt đỏ tai hồng Bình ngọt đường và Chỉn Chiêu lướt nhau Thằng bé này, bị sao vậy? phu nhân đã uống thuốc xong chưa? Trong căn biệt thự xa hoa Wilson nhìn ra ngoài cửa sổ Xem Laura đang nằm phơi nắng Hỏi hộ sĩ Đã uống rồi ạ Hộ sĩ trả lời xong thì đi ra Wilson tự rót cho mình một ly vodka Diệm mạnh kích thích thần kinh ông Cảm giác thật tốt Wilson thâm tình Nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người vợ của mình Ở ngoài cửa sổ Laura, bà bối của anh Em là đứa con của thần cuối cùng mà anh có Ông chủ Cô hầu gõ cửa một cửa phòng Nói với Wilson Có hai vị cảnh sát đến Nói có chuyện quan trọng muốn gặp ông Ngoài cửa phòng Chiến chiêu cùng bánh ngọc đường lịch sự gật đầu với Wilson À, Triển Còn có cả cảnh sát bạch nữa Xoay người tới đây Vương Sơn chấn động trước nháy mắt Sau đó lập tức hôi phục vẻ nhiệt tình ngày xưa Chỉnh chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liết nhau Đến sĩ Sơn Bọn tôi đang có trong tay một danh sách Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa đưa danh sách cho Vương Sơn Tất cả những ai trong danh sách này Sau khi nhận trị liệu của ông Được xuất hiện những cách phân liệt Sau đó thì tự sát Chúng tôi có lý do nghi ngờ ông thực hiện phương pháp trị liệu phi pháp Và lợi dụng bệnh nhân phạm tội Ha ha Wilson bến đắc dĩ lắc đầu Cậu nói gì tôi không hiểu Chiến chiêu mỉm cười Tiến sĩ, chúng tôi đã đưa hồ sơ lên cảnh giác quốc tế Được phép bắt ông Cũng đã được phép chuyển giao tư pháp Bình hợp đường lấy ra một tờ giấy Cần xem lệnh bác không Nụ cười trên mặt màu sơn vượt tắt Các người không có chứng cứ Dụ cái gì bắt tôi Bình hợp đường cười Nếu ông muốn có chứng cứ Tôi nghĩ chứng cứ tốt nhất đằng đây Nói rồi vẽ tay về phía cánh cửa đối diện. Bạch Trì mang theo phương tĩnh, về mặt tiêu tụy đi ra. Wilson không tin được nhìn vào phương tĩnh. Cô, thế nào? Cô phải... Cô ấy phải chết rồi, đúng không? Chỉn Chiêu hỏi. Chiến, là cậu. Cậu đã làm gì cô ta? tại Sa Sao? Tại sao lại có thể như thế? Wilson không kiềm chế được, thốt lên. Chỉ là thôi miên mà thôi. Chỉn Chiêu đáp. Trong thời gian ngắn, cũng rất nhanh, tiến hành thông qua ngôn ngữ. Cái gì? Cậu Cậu có thể làm như vậy? Làm sao có thể? Quê Sơn khủng hoảng lắc đầu Cậu làm như thế nào? Lúc này, bệnh học đường đi qua cầm tay Wilson lại Nhưng Quê Sơn hiển nhiên là đang hứng thú với Triển Chiêu không ngừng hỏi dồn dập Triển Chiêu thấy Trông lão thật nực cười Bèn lắc đầu Trong lòng ông Tâm lý học suốt cuộc là cái gì? Là y thuật hay là ma thuật? Hay chính là phép thuật điều khiển người khác? Nói cho tôi biết, tôi phải biết Nói cho tôi biết cậu đã làm như thế nào Wilson dễ dụa nhìn Trìn Chiêu Gợi ý là những viên thuốc có màu rực rỡ Bệ lệnh là ngủ Trìn Chiêu nói Chỉ cần cô ấy nhìn thấy những viên thuốc màu sắc rực rỡ sẽ đi vào trạng thái ngủ say Cô ra lệnh một lần nữa Cô ấy mới tỉnh Haha <cười> Sơn đột nhiên kề phá lên Thiên tài, thiên tài Cậu quả là thiên tài tâm lý học hiếm thấy của thế giới Chiến, chiến Cậu mới đúng là con của thần Chén. Bà tường không hánh kẻ Huy Sơn ra cho cảnh sát đứng bên ngoài. Ra đi. Bơ Sơn bị áp giải, miệng vẫn còn kêu la. Một nhà tâm lý học nổi tiếng, bị khống chế nhưng cách người khác, hiện giờ lại tự như một kẻ điên. Anh không sao chứ? Bạch Trì thân thiết đi tới cạnh Chiêu. Đừng để tâm nhé. Chiến chiêu mỉm cười, xoa đầu cậu. Đừng lo. Ánh mắt anh liếc đến Laura ở bên ngoài cửa sổ. Sao vậy Mèo Nhi? Bè Ngọc Tường lên tiếng. Chỉn Chiêu chậm rãi quay đầu sang hỏi Bè Ngọc Tường. Còn nhớ những gì chúng ta nói với nhau không? Nếu giết một kẻ xấu để cứu nhiều người tốt, tôi đây cũng sẽ giết. Bè Ngọc Tường chăm chú nhìn Chỉn Chiêu một lúc lâu, nói Mèo Nhi, cứ làm thiệu ý nhượng của cậu. Chỉn Chiêu gật đầu kéo anh ra ngoài rời khỏi phòng. Chỉn Chiêu quay đầu nhìn Laura lần cuối, trong mắt đầy thương xót. Laura ngồi thẳng dậy, vô về một khẩu súng lúc nhỏ trong tay, lầm bầm không ngừng. Ta là đứa con của thần, ta là đứa con cuối cùng của thần. Buổi trưa ngày thứ hai, văn phòng SCI cực kỳ náo nhiệt. mã án và chịu hổ kết thúc nhiệm vụ, trở về. Bên cảnh sát quốc tế cũng truyền tin tới. Russell bị khởi tố, vụ án lần này giúp cô cũng được phá thành công. Cặp song sinh đi ra mang rượu champagne và đồ ăn đến. Mọi người bắt đầu ăn mừng. Ai? Mạ Hán nhấp ngụ champagne thở dài. Đáng tiếc tìm nhãi bàng rục lại thoát. Ai bảo thế? Cửa lớn được đẩy ra. Lưu Phương cầm một CD đi đến. Cho mọi người xem cái này. Đây là một đoạn video tin tức. Ở cuộc họp thường niên của Hội tâm lý học thế giới. Nhà tâm lý học trẻ tuổi bằng dục đã bị bắn chết. Người nổ súng. Chính là vợ của chuyên gia tâm lý học Đổi tiếng Wilson Brown và Laura Sau đây bác sĩ đã chứng minh Bà Laura bị nhân cách phân liệt nghiêm trọng Bà đã bị chồng mình không chế Cần nhập viện tiếp niệm trị liệu Thực thể SCI trầm mặt Lưu Phương tắt đoạn phim đi Quay đời lại hỏi Có tin là có báo ứng không Wilson cũng thế Bao dù cũng thế cả báo ứng Tất cả mọi người quay đổi lại nhìn trình chiêu Chí chứ chiêu nhìn vai về mặt mời mịt đúng thật là có báo ứng sau đó cổ vui của E càng đêm tương đừng trên mặt mọi người đều lộ rõ vẻ vui mừngể bạch trì ôm ly rượu mặt đầu l cọ cọ vào sofa miệng còn lầm bẩ cái gì mà bỏ ngô dư chuột vàng các loại còn các vị anh dai thì nước rãi đã chảy dòng rrò nam tínhmộc phát thật là dễ thương quá một đứng người đại loạn trong văn phòng Không ai phát hiện đã thiếu vài người Trong vòng gặp ở nhà giam Phương Tĩnh nhìn công tôn trước mặt Có chút khổ sở cười cười Xin lỗi Công tôn lắc đầu Bàng dục Đã chết Phương Tĩnh hơi sửng sốt Đôi mắt mơ hồ tên nước Thật sự là Nhân sinh thất bại Phải không Công tôn im lặng Đôi tay lau nước mắt cho cô Không phải lỗi ở cậu Yêu và được yêu Cả hai đều không sai Cho dù có bị thương tổn Cũng có thể tha thứ Nếu như điểm xuất phát chính là yêu Ra khỏi phòng gặp Công Tôn thấy Bách cầm đường đối bên ngoài Với đôi mắt chờ mong Bách cầm đường mở cửa xe cho anh Công Tôn lắc đầu Tôi muốn đi bộ Thân thể anh Bách cầm đường vừa định nói Đã bị đôi mắt của Công Tôn cắt lời Công tôn khung hãn trừng ngành, cười Là ai nói Từ nay về sau tất cả sẽ nghe đâu tôi Được, được, đi bộ, đi bộ bị cầm đường theo sát Xa xa Các xâm sinh tiếp tục mang điểm cho đại ca của mình Bị phát hàng phục rồi Đại ca của họ đã bị công tôn hàng phục chiệt để rồi Trước cửa nhà giam John King chuẩn bị lên xe Hắn sẽ bị áp giải với nước Và lạnh án tù ở đó Trên chiêu đi tới trước xe Đưa cho một phần tài liệu Đây là ghi chép trị liệu của bạn anh John nhận lấy mở ra Trên tấm hình là nụ cười sáng lạn Giống y hệt trước đây Chính chưa nói tôi đã xem qua báo cáo trị liệu của cậu ấy Cậu ấy tự sát vì muốn bảo vệ anh Nhưng cái khác của cậu ta được ra lệnh Phến giết anh Cậu ấy cũng không phải vì yếu đuối mà tự sát Mà là vì yêu anh John chăm chú nhìn vào tài liệu trên tay Mờ mịt ngồi vào trong xe Nước mắt không ngừng rơi Chính chiều chậm rãi đi ra khỏi cửa nhà giam Quay đầu lại nhìn kỹ nhà giam khổng lồ Trong nó không khác địa ngục Từng tầng từng tầng giam giữ vô số ác linh chẳng thể tha thứ Nhưng cũng như địa ngục trong bản thân khúc Ý nghĩa tồn tại của nó Không phải để chứng phải ác ma Mà để cho những vong linh bị hại được yên bình Và quan trọng hơn cả Chính là cứu vớt những linh hồn đang quẩn quanh mê mờ địa ngục Cầu thang đi xuống thật dài bên Ngọc Trường tự trên chiếc xe thể thao hoa lệ Gần đầu mình cờ với Trình Chiêu Có vài người tin rằng Giang Sơn dễ đổi Bản tính khó rời Lại có một số khác lại tin Nhất niệm thành ma Nhất niệm thành Phật Nhưng quan trọng là Ta có thể nhìn thấy rõ ai bên cạnh ta Ai là người thực sự yêu ta Và ai là người đáng giá tình yêu của ta Trình Chiêu nhanh chóng xuống cầu thang Đi thẳng tới Bạch Ngọc Đường Muốn đi xem ca nhạc không Bách Ngọc Đường lấy ra hai cái vé Của tên nhạc à? Trình Chiêu vui mừng nhìn tầm vé Vừa mới đưa Bên Ngọc Tường nhìn xa xa Ném vé rồi chạy mất Còn nói muốn cai nghiện Muốn cậu trị liệu luôn Có thật là cậu nhận lời giúp các cô ấy không? Trình Chiêu lên xe ở Bên Ngọc Tường Để các cô ấy tham gia thi đợt hai Bên Ngọc Tường nhún vai Ai biết được Khởi động xe Ngày đó bằng dù hỏi cậu Tại sao cậu chưa bao giờ tham gia hội nghị quốc tế Với các loại giải thưởng mình chọn Cậu nói hắn sẽ vĩnh viên không hiểu Triển chiêu suy nghĩ một chút Tóm lại Tôi bảo rằng bác sĩ tâm lý sẽ đến cho cùng chỉ là bác sĩ Mà chóc chãnh của bác sĩ là gì À Mê Ngọc Đường ngật đầu Hiểu rồi Người như hắn đúng là cả đời cũng không hiểu Mèo không hổ là mèo Lại nữa Cậu lại phát ngôn ra những câu thiếu logic Ai phải thiếu logic Vậy cậu nói xem Mèo không phải là mèo leo cái gì. Đồ chuột chết. Sao tự nhiên đánh người? Bởi vì có con chuột. Được. Ôm lấy một cái. Cậu làm gì? Lau lau. thì chứ? Tôi chỉ hôn một con mèo thôi mà. Đánh chết cậu. Mèo. Tôi đang lái xe. Kệ cậu. Xe tiếp tục đánh hình chữ S. Có ai đã nói khi mọi chuyện kết thúc tất cả vẫn còn lâu mới kết thúc?